Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện trinh thám Trước khi nhắm mắt của tác giả Kyo Igasino Người dịch Phương Chi qua giọng đọc Thanh Thúy, Chương 27 Căn phòng rộng khoảng 12m2 Nhưng chỉ một nửa diện tích là khoảng trống để lại Có hai cái giá bằng thép Trên đó đặt máy tính và thiết bị ngoại vi Trên bức tường đối diện có giá bằng kim loại ở đó đặt bình nhựa đựng chất lỏng, chất bột, những máy móc. Shin Suke chưa từng thấy trong đời có cả can đựng hóa chất. sâu trong phòng có đầy mannequin đó, số lượng khoảng hơn chục con. có mannequin khỏa thân, mannequin mặc quần áo, mannequin chỉ có nửa thân trên, Chung quy là rất nhiều loại. Kishinaka Jiji là người chế tạo mannequin. Cô Yuka nhìn quanh phòng rồi nói. Anh ta có công tới tận đây để làm việc sao Không, không phải công việc đâu Có lẽ Shinsuke đi về phía Manokan Mục đích khi đi đến đây Của anh ta là thứ đó Là cái gì Koyuka đến bên cạnh Shinsuke Những con Manokan này đều có gương mặt giống nhau Là gương mặt của Kisinaka Minae Hả, thật vậy sao Tôi không rõ lắm là Kishin, Nika, Minae, Shinshuke nói những gương mặt xếp thành một hàng kia chắc chắn là của Kishinaka Minae, tức là mang gương mặt của Ruriko. Biểu cảm của chúng không giống nhau, có gương mặt cười, có gương mặt hơi tức giận, có gương mặt hờn dỗi, dũng cả, chỉ không có gương mặt khóc. Nhưng đằng sau biểu cảm của con manekan nào cũng có ẩn chứa một nỗi buồn vời vợi. Một manekan thu hút Shinshuke không nhầm đi đâu được. Đó là con manekin được chụp hình trong quyển ảnh đó, giống trong bức ảnh nó đang mặc váy cưới. Đôi mắt nó đang nhìn chăm chăm Shin như cố nói điều gì đó. Shin ngoảnh mặt đi chỗ khác. Kishinaka Jiji làm giống người vợ đã chết của mình trong căn phòng này sao? Koyuka nói. Hình như là như vậy. Đúng là một chuyện rợn người. Dù cũng có chút thương cảm. Koyuka đeo găng tay, mở ngăn kéo tủ thép ra Trong đó nhét đầy tài liệu sổ sách Koyuka đảo mắt nhìn mấy tờ giấy đó Hình như là tài liệu sản xuất manocan. Shinsuke thò tay ra Koyuka ngăn lại rồi lập tức ném ra chanh một thứ gì đó Là bao tay Để vân tay dính bê bếp trên này thì chả thu hoạch được gì đâu Shinsuke gật đầu đeo găng tay vào Lấy một cuốn tài liệu từ trong ngăn kéo ra Là quyển rất dày Trong đó kẹp đầy bản sao chép các bài luận văn Shizuke đọc từng đầu một một Nghiên cứu da nhân tạo sử dụng silicon polymer Chân tay giả dạng áp lực đầu Nghiên cứu và các vấn đề của mắt giả di động dạng điện tử Thay đổi biểu cảm của búp bê bằng máy vi tính Nghiên cứu số 13 về robot Không có lý nào Shinsuke hiểu được nội dung chi tiết của mấy bài luận văn đó Nhưng nhìn vào tiêu đề anh dễ dàng đoán ra Những bài này được tập hợp lại với mục đích gì? Là Kishinaka Jeji định tạo ra mannequin giống người nhất Tất nhiên đó là mannequin giống với người vợ đã chết của anh ta Không chỉ giống ở vẻ ngoài Anh ta còn muốn làm cho mannequin chuyển động, thay đổi cảm xúc Có âm thanh điện tử vang lên Nhìn sang thì thấy cô Yuka đang ngồi trước máy tính rồi Ông ta khởi động máy tính Tuyệt thật Shinsuke cảm phục Cậu đang nghĩ một thanh tra trung tuổi như tôi thì không thể nào biết sử dụng máy tính có phải không Thật lòng mà nói thì đúng là vậy Cậu khinh từ thế là làm khó thôi đấy Trong thế này thôi nhưng tôi đã từng lập được cả trang web đấy Vậy sao? Nhưng chẳng ai buồn vào trang web đó Nên càng ngày càng đơ rồi Tôi cũng thôi luôn Màn máy tính hiện lên màn hình đặc trưng của Masintos Mình chưa dùng dòng máy mắt bao giờ Nhưng không sao chắc sẽ xoay sở được Cô Yuka lẫm bẩn một mình Shinsuke mở ngăn kéo khác Trong đó nhét đầy đồ văn phòng phẩm Và quyển sổ B5 Anh lấy cuốn sổ đó Vô tình dỡ ra xem Anh bỗng thốt lên cách ngạc nhiên Trong đó viết chi chích các dòng chữ nhỏ Ngày 10 tháng 7 Làm thử mặt Sửa lại phần đầu đã làm trước đó tô màu Gương mặt gần giống Mayna Nhưng chỉ giống thôi Vẫn là một thứ hoàn toàn khác Cần tạo một khuôn mới Làm đầu chuyên dục Ngày 12 tháng 7 Làm đầu Mina bằng tích xét Tạo hình mũi khó quá Xử lý hình ảnh từ ảnh chụp Lấy soda kích thước Điều ngạc nhiên là mỗi cô ấy cao Nhỏ, vượt chuẩn trung bình Của người Á Đông Để khô đến tận đêm Tạo khuôn mặt bằng thạch cao Ngày 13 tháng 7 Đổ cơ su silicon vào khuôn Đồng thời pha sơn Không pha được màu nào giống của Minae, Không tìm thấy thứ gì phù hợp Với tóc của cô ấy Ngày 14 tháng 7 Sơn màu cho phần đầu gương mặt Minae như hồi sinh Nhưng cũng có cái gì khác. Quả nhiên là ở đôi mắt. Đây hình như là ghi chép về quá trình chế tạo manekin. Một đến 2 ngày ghi vào đây một lần. Shinsuke đọc lướt từ phần đầu. Ngay từ đầu, Kisinaka Jiri đã dồn tâm huyết để làm ra giống với người vợ đã chết. Mấy thứ chuyên môn thì Shinsuke không hiểu, nhưng có lẽ Kisinaka đã áp dụng rất nhiều kỹ thuật mà trước đây không sử dụng trong việc sản xuất manekin. Ví dụ như làm nhãn cầu riêng Khi làm mặt thì cho nhãn cầu vào trước Phương pháp này hình như không phổ biến Qua 9 tháng rưỡi Cuối cùng Kishinaka Jeji đã đi đến đích Và đã làm hoàn chỉnh con manokan Có thể gọi là bản sao của vợ anh ta Anh ta đặt tên cho con búp bê đó là Minae Mặc cả váy cưới cho nó Là con manokan này Shisuke nghĩ Vào đêm làm xong búp bê Minae Kisinakajiri đặt nó lên phía trước, nâng cốc uống rượu cùng. Đồ uống lúc đó là Ice Cream, là loại rượu Kisinakajiri gọi khi đến Miyoga. Theo ghi chép này, sau đó anh ta vẫn tiếp tục làm búp bê Minne. Hình như lý do là muốn làm những con Madarcan có biểu cảm gương mặt và trang phục khác nhau, đặt Madarcan trong mọi ngóc ngách của căn phòng. Chắc muốn đắm chìm trong cảm giác lúc nào cũng được ở bên cạnh nó Nhưng mà niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài lâu Ngày 10 tháng 10 Nói chuyện với Minae nhưng không được đáp lại Về điểm này lúc nào cũng vậy Tâm trạng của mình không tốt tí nào Nhìn vào đôi mắt Minae Mình hiểu điều cô ấy muốn nói Cô ấy muốn được sống Cô ấy mong một cơ thể có thể cử động được Cô ấy muốn cái cổ họng phát ra được tiếng nói Nhưng mình chẳng thể khiến Minea hồi sinh Mình vô dụng hơn cả một con côn trùng nhỏ nhoi Có lẽ vì thế nên ánh mắt Minea mới buồn bã đến vậy Sau đó Kishinaka Jari ngừng ghi chép một thời gian Thời gian ghi chép đột nhiên chuyển đến ngày 20 tháng 12 Ngày 20 tháng 12 Chuyển đến chỗ mới Việc đầu tiên là vẽ gương mặt Minea trên máy tính Dùng bức đê số 1 để xác định tọa độ Lập thể vẫn phải kiểm chứng nguyên liệu Ngoài cao su silicon ra còn dùng được gì nữa? Phần khung làm bằng titan hay carbon Cử động dĩ nhiên là phải bằng động cơ Ngày 21 tháng 12 Kiểm chứng hệ cơ Nếu được mình không muốn dùng động cơ Cử động mà có tiếng ồn cũng không tự nhiên Mình không định biến Minair thành robot Nếu được mình muốn làm bằng thứ được gọi là da nhân tạo Tìm ra tài liệu về tay chân giả Mình chẳng tìm thấy ý kiến nào có vẻ áp dụng được Thôi, cứ in ra đã Ngày 23 tháng 12 Phát hiện tài liệu hữu ích về da nhân tạo Cơ bản là silicon Nhưng cấu trúc khác Theo tài liệu thì điểm khó là bảo trì chăng Sẽ tốn cả thời gian và công sức để duy trì vẻ tươi mới của làn da Nếu làm được da cho Minair thì mình chẳng mà khó nhọc. Về cơ, hệ thống áp lực dầu là phương án tốt nhất Có lẽ cần động cơ xung Cho mấy phần chi tiết Thu thập về tài liệu về săn giả Chuyển đến chỗ mới mà anh ta ghi trong này Có lẽ là nơi làm việc Đến đây vào thời gian đó Kishinaka-Jerri bắt đầu nghĩ tới Việc chế tạo búp bê giống người nhất Chứ không đơn thuần chế tạo mannequin nữa Sang năm mới Kishinaka-Jerri bắt đầu chế tạo Mấy phần cơ bản Đến tháng 2 cuối cùng đã làm được khu Ngày năm tháng 2 Phần đầu của Mina 1 tạm hoàn thành Mình không hài lòng với thứ làm được vẻ ngoài của nó về cơ bản giống hệt lúc làm mannequin Mắt và môi có thể cử động được Nhưng động tác gượng gạo lắm Còn da thì rất tuyệt Khi đóng mắt nó lại y như lúc Mina còn sống Mình thử hôn lên môi Cảm giác còn chút kín nhất Phải kiểm chứng lại tài liệu Mình đã cho thiết bị cảm biến tia hồng ngoại vào mắt Nhìn vào sẽ không thấy giống mắt giả Ngày 7 tháng 2 Bắt tay vào làm thân trên Điều chỉnh độ to nhỏ của ngực bằng túi silicon Tạo hình khó thật Nhờ thay đổi vật liệu làm đúng vú bằng nhựa nên hiệu quả khá tốt Làm phần da khử tay cho đẹp khó quá Nếu chỉ thay vật liệu dưới đắp chỉ đơn giản Nhưng mình không muốn tăng thêm các loại nối Có điểm có là dây dẫn tín hiệu ở phần cơ bụng nhưng rõ quá, vẫn còn nhiều vấn đề lắm. Shinsuke ngẩng đầu lên nhìn quanh. Anh tìm Minaem 1 được ghi trong này nhưng không có, anh lại nhìn xuống hồ sơ. Đến tháng 3, Minaem 1 lần đầu được lắp ghép nối phần thân trên và thân dưới, điều chỉnh nhiều phần khác. Ngày 3 tháng 3, mình muốn mặc quần áo cho Minaem 1 trước lễ hội bất đê. Nhưng không kịp, cử động cánh tay vẫn còn chưa thoải mái Nguyên nhân do cử động tay phức tạp hơn chân Nhưng nguyên nhân chính là do trọng lượng lớn hơn mình dự kiến ban đầu Nói là vậy nhưng giờ rất khó để giảm thêm trọng lượng Nếu siết chặt cử động tay thì sẽ giải quyết được vấn đề này Nhưng quả nhiên mình không thể làm vậy Minae rất giỏi chơi dương cầm Một Minae không thể đánh đàn dương cầm thì không còn là Minae nữa rồi Ngày 5 tháng 3 Đầu của mine đã hoàn thiện Có thể tự do thay đổi biểu cảm Tóm lại mình sẽ nhập 12 loại biểu cảm vào máy tính Kết quả thử nghiệm tốt Mình quyết định giảm bớt cử động cánh tay Dù vậy nhìn cũng không có vấn đề gì Những phần cử động trôi chảy đã có cảm giác tự nhiên Mình sẽ gắn tóc Ngày 6 tháng 3 Đã gắn xong tóc và lông trên toàn thân Mai sẽ gắn đầu và cơ thể Trong một ngày mà xong thì tốt Dù trong một ngày mà xong thì tốt Nhưng bước hoàn thiện cuối cùng Bắt đầu từ ngày 7 tháng 3 Hình như không được thuận lợi Không phải chỉ lắp mỗi phần máy thôi Mà còn phải nói sao cho phần da Trong không có gì khác lạ Thêm nữa nếu lúc thử nghiệm mà không cử động tốt Thì lại phải tháo ra lần nữa Trong 2 tuần Hissinakajiri đã tháo ra Lắp lại phần đầu tổng cộng 10 lần Ngày 19 tháng 3 Lắp phần đầu Mắt khá khá không Sức để Sửa phần rác nối da Đặt ngồi lên ghế Chỉ thị bằng điều khiển chiếu tia hồng ngoại Cử động tay chân Được cải thiện rồi Nhưng những chỗ vặn người vẫn chưa được tự nhiên Hình như trong lượng đầu Ảnh hưởng xấu đến cơ cấu xoay hông Mình phân vân mãi Rồi quyết định tháo phần đầu ra lần nữa Nhưng tối nay mệt quá Nên mình sẽ đi ngủ Ngày 20 tháng 3 Tháo rời đầu kiểm tra lại phần xoay hồng Đứng như mình nghĩ Bị cong rồi Đây là chỗ tính toán hết sức cơ bản Hay làm lại phần xoay nhỉ Nhưng không thể thay đổi hiện trạng Một kích thước Không hiểu sao sau đó con sổ bị xé mất một trang Thế nên ghi chép nhảy luôn đến Ngày 30 tháng 3 Shinsuke sững sốt khi nhìn thấy Đoạn ghi chép này Vì Mina 1 đã hoàn thành rồi Ngày 30 tháng 3 Hôm nay là ngày sinh nhật của Minae Là ngày kỷ niệm Minae đã phục sinh rực rỡ Mình thử mặc đồ cho Mina một Làm xong sẽ mặc quần áo gì Mình đã quyết định từ trước rồi Là bộ váy liền màu trắng đó Tuy không hợp lắm với thời tiết này Nhưng đó là bộ váy đầu tiên mình mua tặng cô ấy Đương nhiên là bộ máy vừa in Cô ấy sống lại rồi Minae đã quay trở về bên mình Mừng em về nhà Mình nói Em về rồi đây Cô ấy đáp Mình nghe thấy giọng cô ấy Em đừng đi đâu nữa nhé Mình nói Em không đi nữa đâu Cô ấy nói Đây là ghi chép cuối cùng Đằng sau toàn là giấy trắng Shinsuke đóng quyển sổ lại Có vẻ Kishinakajashi đã lao tâm khổ tứ Để tạo nên con búp bê giống hệt vợ mình Anh chỉ bận tâm là Sao con búp bê đó không ở trong căn phòng này Theo ghi chép thì nó khá lớn Và hình như nó không bị tháo ra Để bảo quản ở đâu cả Phải chăng Kishinakajiri đã chuyển nó đến chỗ khác Nhưng để làm gì Anh đang mãi suy nghĩ chợt Cô Yuka hỏi Trong đó có ghi gì thú vị không Trước lúc hỏi ông ta vẫn đang xem máy tính Thú vị hay không là tùy cách nghĩ của mỗi người Cậu thấy sao Thú vị lắm Shizuke để cuốn sổ lên bàn Dù có chút đáng sợ Ờ Ông định làm gì bây giờ Tôi đang xem từ đầu Kishina Kajiri khá giỏi đi tính Nói thật là tôi không sánh kịp Không có gì về mấy con búp bê sao Mấy thứ kiểu tài liệu thì có đấy Nói rồi cô Yuka nhìn sang màn hình Ồ cái gì đấy Rồi ông ta di chuyển con chuột. Don Nghĩa là búp bê nhỉ Đúng vậy Có một thư mục Tên như vậy À trong này có ảnh Shinsuke đứng sau lưng Koyuka nhìn vào màn hình Hình như ảnh hiện lên trên màn hình là ảnh của bức đê Minae ha, hóa ra người ta chụp ảnh tác phẩm của mình rồi lưu trong này Koyuka nói Có các file để tên Don1, Don2 Có lẽ lưu rất nhiều hình ảnh các kiểu của bức đê Minae Có một file tên Mina1 Shinsuke chỉ tay vào đó Mở cho tôi xem cái này Ok Koyuka di chuyển chuột đến đó, kích thích. Hình ảnh hiện lên trên màn hình. Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh đó, Shizuka không thốt nên lời. Koyuka cũng nín thở ngạc nhiên. Onta đưa mặt sát vào màn hình rồi nói, "Này, đây là búp bê hả?" Trong ảnh là một cô gái ngồi quay về phía này, mặc bộ váy màu trắng. "Là Juriko?" Shizuka lẩm bẩm. Đã hết chương 27. Kính mời quý vị nghe tiếp chương 28. Vừa bước ra khỏi chung cư, ánh mặt trời gay gắt trùm lên khắp người Shisuke. Anh lấy tay che mắt đi bộ về phía ga tàu điện ngầm. Giờ cơn điểm buổi sáng là bắt đầu rồi. Đám bụi nhựa đường bám lấy có thể mướt mồ hôi. Koyuka vẫn còn ở lại căn hộ đó. Ông ta nói muốn điều tra thêm. Shisuke thì không muốn gọi lại thêm một giây nào nữa, nên chuồn về trước. Koyuka hỏi anh định đi đâu anh đáp là về nhà cũng chẳng có nơi nào để đi đừng đi xa quá tôi sẽ còn liên lạc với cậu đấy Koyuka nói với shinsuke lúc anh xỏ giày bước ra khỏi căn hộ đó dù vậy shinsuke vẫn thắc mắc là kishida Seiji làm gì trong căn phòng kỳ lạ ấy việc anh ta làm búp bê giống người vợ đã chết thì anh hiểu nhưng mina một là thế gì theo ghi chép Kishinaka muốn tạo ra một hứa Người nhân tạo giống với con người Thực tế hình như anh ta đã thành công Nhưng việc đó thực sự là Có thể sao Những hình ảnh còn sót lại trong máy tính Bỗng sống dậy trước mắt Shinsuke Bức ảnh ghi tên Mina 1 Khác với đơn 1 hay đơn 2 Nhìn sau cũng thấy như chụp Một cô gái người thật Nhưng mà gương mặt lại giống mannequin Lẽ nào đó là Suriko? Nếu vậy Yuriko là búp bê được Kishinaka tạo ra hay sao? Không thể có chuyện ngu xuẩn như vậy. Cô ta chắc chắn là con người. Đây không phải là phim khoa học giả tử. Làm gì có chuyện búp bê cử động nói chuyện và làm từng giống con người? Nếu vậy, cô ta là thứ gì? Theo Koyuka, Kishinaka Amidae không có chị em sinh đôi, cũng không có chị em ruột thịt nào giống cô ta. Anh nhớ lại ghi chép của Kishinaka. Những dòng chữ cuối cùng không thể rời khỏi ốc Shinsukea. Em đừng đi đâu nữa nhé, mình nói. Em không đi nữa đâu, cô ấy nói. Kishinaka Jerry thực chất đã nói chuyện với ai? Anh có cảm giác lâu lắm rồi mới quay lại nhà mình. Mở cửa ra mùi ấm móc sọc lên, kéo rèm mở tung cửa sổ, đám bụi phủ đầy mặt bàn tính rẻ tiền. Shinsuke mở ngăn kéo bàn trang điểm của Najumi trong đó có cái túc nơm vít hình hoa thuế cán bằng nhựa. Cầm tuốc nơ vít trong tay, anh đi đến nhà tắm. Trong đó có tấm gương thô kệch gắn trên tường. Bốn góc gương được cố định bằng ren nhựa, anh đưa tuốc nơ vít vào rãnh ren, vặn ngược chiều kim đồng hồ. Ren lỏng ra dễ dàng, rõ ràng là đã bị tháo ra vặn lại vài lần rồi. Anh tháo hết bốn cái ren ra, thận trọng gỡ tấm gương xuống. Một lỗ hổng lớn hiện ra. Bức tường bị phá tạo thành một lỗ lớn rộng khoảng 30 cm. Đúng là vậy nhỉ Anh nghĩ Giấu tiền ở đó Là một số tiền lớn Chắc chắn là 30 triệu yên Anh bọc số tiền bằng giấy báo Và cất trong này Anh cũng không nói cho ai biết Mình giấu tiền trong đó Kể cả Najubi Đầu óc Shinsuke toán đoán Anh ôm tấm gương quỳ xuống sàn Đầu đau như bú bổ Như hồ theo cơn đau đầu Anh còn thấy nồn nào Trong đầu Shinsuke Những ký ức đang tạo thành hình Những mảnh ghép Dần khớp lại với nhau Những thứ trước đó còn mơ hồ Đã thành hình với đường nét rõ ràng Những thứ còn lộn xộn Xếp lại theo trật tự rõ ràng Những phần còn thiếu dần được bổ sung Tiếc thay Dù vậy trí nhớ của anh vẫn chưa hoàn chỉnh. một vài chỗ quan trọng nào đó Bị khuyết mất Còn sống rút đi rồi Tâm trạng anh nhẹ nhõm hơn được chút Anh từ từ đứng dậy Cất tấm gương lại chỗ cũ Xiết lại ràng phải tìm Narumi thôi anh nghĩ chắc chắn cô ta đã theo ba triệu yên rồi bỏ trốn dù cảm giác về thời gian còn lộn xộn nhưng hình như hôm nay là ngày cuối năm quá trưa Shinzuke gọi điện cho Chiyuko cậu đi đâu thế hôm qua hôm kia đều nghĩ không xin phép tôi lo lắm đó sự khó chịu trong giọng nói hình như không phải chỉ do buồn ngủ xin lỗi tôi có việc đột xuất không thể nói việc cô gái bị ẩn giam giữ, có nói bà ta cũng chẳng tin đâu. Việc gấp xuất là gì vậy? Ít nhất cũng gọi cho tôi một cuộc điện thoại chứ. Bạn tôi bị tai nạn qua đời, chẳng có họ hàng thân thích gì, nên từ trong đêm đến chuẩn bị tang lễ tôi phải quán đán hết. Thế nào mà quên luôn gọi điện cho bà. Ở đầu dây bên kia, Chiyuko thở dài. Nếu thế thì cũng chẳng còn cách nào Nhưng lần tới nhớ phải gọi điện cho đàng hoàng đó Tôi hiểu rồi Tôi rất xin lỗi Tối nay cậu tới được không Tôi cũng chưa biết Có thể là không đi được Vậy nên bà cứ coi tôi nghỉ phép nha Hả thế sao Khó cho tôi quá Chiyuko lậu bầu Chẳng còn cách nào Mai tôi sẽ đến Nói rồi Shinsuke cấp máy Đến chiều tối vẫn chưa thấy Cô Yuka liên hệ Shinsuke thử gọi điện nhưng không liên lạc được nghỉ ngơi một hồi, Shin rời khỏi nhà, anh bắt taxi, nói với tài xế cho đến Universal Tower ở New York City. Đến chung cư siêu cao tầng đó, anh đi vào sảnh chờ thang máy. Bên trái sảnh có một người đàn ông mặc đồng phục màu sám. Khi Shin đến, người đàn ông liền lên tiếng: "Có việc gì vậy?" ông ta hỏi. mái tóc ông ta có những đường chảy rất đẹp. Tôi là người bên chuyển phát. Cho hỏi phòng 4015 có phải của ông Okabe không? Okabe? Không phải Người đàn ông nhìn xuống tay mình Tất cả tầng 40 thuộc sở hữu của ông Uehara Tôi cũng chưa nghe thông tin rằng ông ấy có cho người Okabe thuê lại Uehara ước Giám đốc công ty xây dựng tay tối Biểu cảm của người đàn ông như hối hận vì nói ra điều đó Chắc nghĩ rằng mình trót nhiều chuyện quá Nói đến công ty xây dựng Tito thì... Thôi, tóm lại, trên phòng, 4015, không có ai tên Okabe cả, ông thạc cấu kỉnh. Sợ kỳ kèo hỏi thêm là bị nghi ngờ. Shinsuke cảm ơn Wala rồi, khỏi nơi đó. Anh cũng hơi lo ở đây lâu quá lại bị Yuriko bắt gặp. Lúc rời khỏi chung cư, anh lại suy nghĩ nhắc đến công ty xây dựng Tito. Anh nhớ ra một điều, đó là công ty Kyuchi Haru làm việc. Tại sao Juriko lại tự do sử dụng căn hộ đó? Tại sao Kishinaka lại làm búp bê giống vợ mình ngay trong căn hộ đó? Trên đường tới ga tàu điện ngầm, Shinsuke dừng chân lôi điện thoại ra. Anh đứng nguyên ở đó gọi cho Okabe. Hơn cả thân tự của Shinsuke, giọng Okabe vang lên đầy hằn học, kiểu như lại bị làm phiền gì rồi. Lại là anh à, lần này có chuyện gì nữa? Cậu hãy giới thiệu người quen làm miyu kagami cho tôi với Có cảm giác cậu ta thở dài một tiếng Anh lại muốn tìm hiểu về Kyuchi à? Ừ, thì vẫn là việc đó Cái gã làm miyu kagami đó chỉ biết những việc tôi nói với anh dạo trước thôi Anh có gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu Có ý nghĩa hay không, nếu không hỏi thử thì sao biết được Tôi cũng đến chịu anh mất Okabe lại thở dài Nếu muốn tìm hiểu về Kiêu Chi đến vậy Thì vừa hay có một gã đang phù hợp ở đây Anh thử tiếp cận người đó xem sao Là ai vậy? Lần trước Kiêu Chi đến quán tôi đúng không? Anh có nhớ gã đàn ông đi cùng anh ta không? Gã đeo kính Trông giống dân kinh doanh đó hả? Đúng vậy Hắn có vẻ rất thích quán này Sau hôm đó hắn có dẫn một em tiết tiên ở đâu tới đây? Không phải đi cùng Kiêu Chi à? Cả người phụ nữ đi cùng Tất cả có hai người thôi Lúc ấy hắn có để lại danh thiếp Cái danh thiếp đó đang ở trong tay tôi Người đó tên gì? Kasimoto Mikio Hình như hắn làm ở công ty phần mềm máy tính Công ty tên Hedbang Hắn có quan hệ gì với Chiu Chi? Okabe khẽ cười Việc đó anh tự hỏi đi Đúng vậy cho tôi địa chỉ liên hệ luôn Trên danh thiếp in tên công ty và số điện thoại di động À còn có cả hòm thư điện tử nữa, anh muốn biết cái nào? Cho tôi số di động thì tốt. Ok. Nhưng đừng nói là nghe từ tôi đấy nhá Tôi biết mà. Shizuka lấy chiếc chìa khóa ra, dùng nó khắc 11 con số Okabe vừa đọc vào lan can bên cạnh. Dập máy rồi, anh lưu số đó vào bộ nhớ điện thoại. Rồi anh gọi điện luôn. Tiếng chuông vang lên 5 lần thì bên kia nhấc máy. Alo. Giọng Kasimoto Miko khá cao Sau khi xin lỗi vì sự thất lễ của mình Khi đột ngột vọa điện Xin Suke giới thiệu về bản thân Nhưng anh không nói tên thật Mà xưng là Koyuka Thật ra tôi có chuyện muốn nói Là việc gì vậy? Kishimoto cảnh giác Cũng dễ hiểu thôi Tôi muốn hỏi về anh Kiyuchi Kiyuchi? Việc gì của cậu ta? Kasimoto gọi thẳng tên của Kiyuchi Stan là hậu tố đi kèm Tên người trong tiếng Nhật Dùng để diễn tả sự tôn kính và trân trọng Anh không phải chỉ quen biết với anh ta Trong công việc đúng không Cũng không phải chỉ là quan hệ gặp gỡ bên ngoài Shizuke cố lịch sự Hết mức có thể Xin lỗi vì làm phiền anh trong lúc bận rộn Nhưng sau khi anh làm xong việc cũng được Tôi chưa biết lúc nào mới xong việc Vậy thì tôi sẽ gọi lại sau Một tiếng nữa có được không Từ từ chờ tôi một chút Anh đợi 3 phút, chắc anh ta xác nhận lại kế hoạch công việc. Tôi hiểu rồi, khoảng 7 giờ tôi có thời gian, giờ đó có được không? Được, vậy gặp ở đâu? Trước cửa công ty tôi có quán cà phê tên Harmony. Harmony à? Tôi hiểu rồi, vậy hẹn 7 giờ nhé. Cấp điện thoại anh gọi luôn cho Okabe. Lần này là gì nữa đấy? Cậu ta nói giọng cậu ta nữ tức giận. Lúc nãy cậu nói hết Ben nhỉ? cho tôi địa chỉ chỗ làm của Kasimuto. Công ty tên Hestven đó nằm ở phố Kanda Ogawa. Công ty ở tầng ba và tầng bốn của một tòa nhà nhỏ. Quán cà phê tên Harmony nằm phía bên khơi con đường, là quán chuyên cà phê nóng. Xin đến quán đó lúc sáu giờ ba phút. Gọi cà phê Brazil. Hơn mười phút trôi qua. Lúc anh đang cà phê thì người đàn ông đó bước vào. Chắc chắn đó là người đến Sirius dạo trước cùng với Kiuchi. Anh ta mặc bộ vest màu xám. Anh Kasimoto. Sisuque cất tiếng gọi. Kasimoto tiến lại gần với gương mặt hoài nghi. Mắt anh ta đảo liên tục như thể phán đoán điều gì đó. Anh cứ ngỡ rằng anh ta đã nhớ anh gặp ở đâu, ở quán Sirius. Nhưng Kasimoto nhìn anh như thể lần đầu tiên gặp. Anh là Koyuka. À? Đúng vậy, xin lỗi vì làm phiền anh lúc bận rộn Kashimoto ngồi đối diện với Shinsuke Anh ta gọi Cà Phê Columbia Thực ra là Shinsuke chỉ ra một tấm danh thiếp Là danh thiếp của Koyuka Kashimoto nhìn tấm danh thiếp Rồi tròn xoe mắt Anh là cảnh sát sao Xin phép Shinsuke nhanh tay lấy lại tấm danh thiếp Trên tay Kashimoto Xin lỗi, tôi không thể tùy tiện đưa danh thiếp Cho mọi người được À vâng Mặt Kashimoto cứng đơ lại Anh rất thân thiết với Kiều chi, đúng không? Quan hệ của hai người là thế nào? Shinsuke đặt câu hỏi luôn Để Kashimoto không có thời gian mà nghi ngờ Tôi học cùng trường đại học với cậu ta Học khoa học thông tin trường X Hèn chi hai người có thường xuyên gặp gỡ không? Không thường xuyên lắm Đại khái hai tháng một lần Kiểu như cậu ta độc xuất mời tôi đi uống thôi Và Kiều chi là người trả tiền Đúng vậy nhỉ Kashimoto làm ra vẻ mặt ngạc nhiên Khi nghe thấy lời nói đó Shinsuke nhìn thẳng vào ông ta rồi cười nhạt Anh mong là Trong mình sẽ đáng sợ hết mức Cà phê Kashimoto gọi được mang đến Anh ta uống cà phê đen Đôi tay hơi run lên Anh kêu làm Ở công ty xây dựng Tito nhỉ Nhìn Kashimoto gật đầu, Shinsuke mới tiếp tục Anh ta làm việc gì ở công ty đó Tôi không rõ lắm Cậu ta hầu như không hén lời về chuyện ở công ty Theo như tôi điều tra Kiêu chi hình như không đến công ty điều đặn Thế mà anh ta có cuộc sống xa hoa hết mức Tôi đang nghi ngờ phải có nguyên do nào đó Tôi không hiểu cũng không biết Thực tình là thi thoảng Tôi mới gặp và đi nhậu cùng cậu ta thôi Nhọt mồ hôi chảy xuống từ thái dương Kasimoto Anh Kasimoto Susiko khẽ nói Nếu được tiếp đãi bằng tiền phi pháp Thì người được tiếp đãi cũng bị quy trách nhiệm đó Lời này vang lên bên tai Shinsuke Chẳng có chút hiện thực nào Nhưng dường như lại có sức đe dọa lớn Với Kasumoto Mặc anh ta tái đi Hãy tin tôi Thật sự là tôi không biết gì hết Cậu ta hoàn toàn thay đổi từ sau vụ tai nạn Còn chẳng thèm tâm sự gì với tôi Tai nạn anh nhắc tới Là vụ tai nạn giao thông Có phải không thay đổi mà anh nói tới là như thế nào? Nói thế nào nhỉ? Trước đây cậu ta là một người rất lạc quan, từ sau vụ tai nạn thì kiệm lời hẳn, tức là trở nên lầm lì, mà vì gây ra tai nạn chết người nên tôi nghĩ cũng không có gì là vô lý cả. Rồi Kasimoto nói thêm, có lẽ cũng bị hủy hôn nữa. Hủy hôn ư? Shisuke ngạc nhiên, là sao cơ? Kasimoto chớp mắt, nhìn Shisuke, biểu hiện kiểu như anh không biết là sao, còn nhún mông với hận vì nói mấy lời thừa. Shinzuka nhớ lại câu chuyện nghe từ nhân viên bảo vệ chung cư nơi Kiyoshi sống. Lúc đầu ông ta nghe rằng vợ mới cưới sẽ đến sống cùng anh ta, nhưng thực tế chỉ có mình Kiyoshi chuyển tới. Tức là lúc đó Kiyoshi đã có đối tượng kết hôn rồi. Katsuyamoto gật đầu trước câu hỏi của Shinzuka. Đúng vậy. Người phụ nữ đó là ai? Anh có biết tên không? tôi Không biết tên Nhưng mà Hình như là Không hiểu sao Kachimoto lại có vẻ do dự Hình như anh ta đang hoảng sợ Anh ta uống một ngụm cà phê Như để bình tâm lại Sau đó mới nhìn Shinsuke Giọng anh ta nhỏ hơn Nghe đâu là con gái của giám đốc Giám đốc Nghĩa là Shinsuke sốt rụt hỏi Giám đốc công ty xây dựng Tito Kachimoto nói thây bảo khi Kiuchi thắng trong cuộc thi quần vợt do công ty tổ chức, cậu ta quen với ái nữ của giám đốc rồi sau đấy càng trở nên thân thiết hơn. Giỏi thật. Shinsuke định buột miệng nói chuột xa chỉnh gạo mà kịp ngăn lại. Đó không phải lời nói mà một vị thanh tra cảnh sát nên nói. Nhưng mà hôn ước với tiểu thư đó bị hủy rồi sao? Vâng. Kiuchi không kể chi tiết nhưng tôi nghĩ vụ tai nạn đó là nguyên nhân. Nghĩa là người ta không thể để con mình kết hôn với gã đã gây ra tai nạn chết người Có là vậy, mà có khi bản thân cô tiểu thư đó không định kết hôn Nếu vậy, vị giám đốc đó hẳn không muốn Chi Chi xuất hiện trong công ty chứ Nói là vậy nhưng không thể ép người ta nghỉ việc Thế nên mới cho cậu ta làm việc chẳng có liên quan Và không có một chút gì quan trọng Đó là sự lận của tôi, Koshimoto nói Jisuke gặp đầu, nhưng anh vẫn thấy khó chấp nhận. Sau một hồi lâu nhìn chăm chăm gốc cà phê của mình, anh mới ngẩng mặt lên. Anh Kasimoto có biết chung cư Universal Tower, không? chung cư mới xây xong gần đây trên đường Nihon Bashi chứ gì? Ừ, thì chị nói gì về chung cư đó không? Nói gì là nói gì? Ví dụ như người nào mà anh ta biết sống ở đó? Không. Kasimoto nghiêng đầu, tôi chưa nghe chuyện đó bao giờ. Vậy sao? Kasimoto nhìn đồng hồ. Còn việc gì nữa không? Thật ra tôi đang làm dở công việc, chỉ chuồn ra đây tiết xíu thôi. Ồ tôi xin lỗi. Vậy câu hỏi cuối cùng, anh Koji có nói gì với anh về vụ tai nạn giao thông không? Kasimoto lắc đầu, hầu như là không. Tôi thì khó hỏi mà cậu ta rõ ràng muốn tránh chủ đề đó. Ra vậy thì ra là thế, Shinshuke nghĩ. Anh có biết người nào khác cũng thân thiết với Kiyoshi không? Ai nhỉ? Sau vụ tai nạn hình như mọi người đều xa lánh cậu ta. Chẳng biết sao mà cậu ta thỉnh thoảng chỉ liên hệ với tôi thôi. Kasimoko nghiêng đầu mấy lần rồi gõ nhẹ vào tay. À, và phải rồi, đám bạn đó. Hình như bây giờ vẫn qua lại với cậu ta. Đám bạn đó là sao? Kiyoshi có sở thích tàu thuyền. Cậu ta chắc hẳn sở hữu thuyền cùng bạn đám đó hay tụ tập ở khu Ibisu Anh có nhớ tên quán đó là gì không? Tên gì nhỉ? Tôi mới đến đó một lần nên là. Katsumoto gãi nhẹ đầu. Hình như là Cigar hay sao ấy. Cigar là quán gì vậy? À, là quán bar có tài. Quán có phong cách vui tươi. Nghe kể là chủ quán cũng là một đồng sở hữu thuyền. Shinsuke gật đầu lòng thầm nghĩ